Thành tố văn vừa ra đến liền hướng về dân Sơn Nhị Khôi vòng tay thi lễ nói. Không biết hai vị hoàng đường chủ đến đây đã không nên đón từ xa xin mời ngồi. Thì ra dân Sơn Nhị Khôi là hai đường chủ của phái Du Sơn trong phân đường Thanh Dương cùng với một đôi phán quan bút, lần lấy gió lâm, nội công thăm hậu khôn lượng. Đáng kể được là cao thủ hạng nhất trong phái Du Sơn rất được thành giáo chủ trọng dụng. Hai người là huynh đệ thân sinh, lão đại hoàng hoa vũ, lão nhị hoàng hoa lâm. Nhìn bề ngoài tuổi hai người xuất sát nhau, nhưng thật ra họ trên lệch. Đến 3 tuổi, lão thấp hơn là lão đại. Dân sân nhị khôi nghe thành tố văn nói xong, liền ôm quyền đáp lễ nói. Thành cô nương nói vậy thật tổn thọ cho dân sân nhị khôi này. Huynh đệ lão hũ đã đến muộn rồi. Còn phải xin cô nương lượng thứ cho nữa đâu. Hai người miệng ti nói như vậy, nhưng lòng thì khác hẳn. Bởi huynh đệ của họ tính rất tự cao tự đại. Hôm nay đến đây chào hỏi thành tố văn, chẳng qua vì nể mặt giáo chủ mà thôi. Hai người vừa nói vừa đi đến trước hai chiếc ghế thái sư đặt ở giáp trái, rồi tự động ngồi xuống. Thành tố văn tính còn ngây thơ hồn nhiên, và trên du sơn cũng từng gặp nhiều kỳ nhân quái kiệt. Nên chẳng có chút Phật lòng Nàng liền nói Hai vị đường chủ quá khách sáo rồi Đoạn ngồi xuống bên Chiếc ghế thái sư màu đỏ sậm Đưa ánh mắt nhìn bào chấn sơn và lam tử văn Đang đứng ở trước cửa nói Hai người cũng ngồi đi chứ Chờ cho bào chấn sơn cùng với lam tử văn Ngồi xuống hai chiếc ghế thái sư bên dắt vải Thành tố văn mới cất tiếng hỏi Bào chấn hải Nãy giờ La gia được lại lịch của hai thiếu niên gặp tối hôm qua chừng. Thư Yến và Liễu Dật Anh nghe Thành Tố Văn hỏi vậy, cùng đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười hiểu ý, tiếp tục nghe láng cuộc nói chuyện trong nhà. Chỉ nghe Bảo Chấn Hải đáp, theo lời các huynh đệ trong phân đà Thanh Dương, họ chưa từng gặp hai người ấy bao giờ. Thành Tố ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi, có thể nào họ là người cùng phe Đặng Tế Vân không vậy? Hiện chưa thể khẳng định được Nếu họ không phải người cùng phe với đảng tế dân thì thôi Còn như phải, tối mai chúng ta phải hết sức cẩn thận Vì hai người ấy đều rất khó đối phó Chẳng kể làm tử văn Đã bị gã thư sinh ấy ám toán Làm tử văn nghe vậy đã nói cơn thịnh nộ nói Thì ra là gã tiểu tử ấy đã ra tài Ám toán là mổ Nếu sớm biết vậy bất luận thế nào là mộ cũng phải lấy mạng hắn lúc ở hậu viện rồi tôiến nghe làm tử văn mắng giết như vậy bèn đưa ánh mắt nhìn liễu gi anh chỉ thấy liễu gi anh chẳng những không tức giận mà còn mỉm cười đắc ý càng nhớ lại chuyện đôi đũa xuyên môi không khỏi thầm bội phục công lực thâm hậu của Liễu vậtt anh làm tử văn vừa nghe nói xong thành tốt Vă đã lên tiếng nói tiếp làm tử văn Người lúc nào cũng hồ đồ như vậy Nên mới bị người khác ám toán Mà không biết người ra tay là ai Bây giờ lại còn mắng chửi người ta chi bằng người tự mắng mình thì hơn Ngừng trong chốc lát Thành tố gian lại mái qua chuyện xảy ra đêm nay Chứng tỏ thực lực của phân đà Thanh Dương Thật là quá yếu kém Mưu Xuân Hòa không gánh giác Nổi trọng nhiệm Phân đà Thanh Dương là một chi nhánh Của phân đường Thanh Dương Thành tố dân phê bình như vậy, hai vị đường chủ đương nhiên chẳng thể không chịu trách nhiệm trước những khuyết điểm của thuộc hạ. Thế nên dân Sơn nhị khôi mặt liền lộ giá ngưỡng ngủ, dội lên tiếng giải thích. Thành cô nương có điều chưa rõ thôi. Miu Xuân Hoa không phải là đà chủ phân đà thanh dương, mà đà chủ thật sự là độc tí vào lòng triệu học sờ. Thành tố dân nghe dân sân nhị khôi. Nói như vậy khẽ ồ lên một tiếng rồi hỏi Chẳng hài hai vị đường chủ có từng nghe nói về hai thiếu niên ấy không Liệu vật anh nghe thành tố văn Vẫn bàn luận về mình và thương yến lòng hết sức bực tức Bàn khả nói Chúng ta đi thôi Thương yến lúc này cũng nhận thấy nghe tiếp Thì cũng chỉ nghe thêm sự hoài nghi và suy đón của họ về mình Với liệu vật anh chẳng còn nghe được gì khác chi bằng sớm bỏ đi thì hơn Nên nghe Liễu Giật Anh nói vậy chàng liền gật đầu ngay Liễu Giật Anh thấy Thương Yến đã đồng ý rời khỏi Liền đứng lên tung mình ra khỏi tán liễu Hạ xuống bên bờ tường Rồi loán cái thì đã khúc dạng ở bên ngoài Thương Yến thầm khen khinh công Trác tuyệt của Liễu Giật Anh Liền thi triển khinh công vô thượng lăng dân phiêu miễu Phóng đi như bay về phía tiền diện Nhẹ nhàng hạ xuống trên đường phố Lúc này dần trăng lưỡi liềm đã nghiêng sang tay, sau khi nhấp nháy một cách quể quải, từng tiếng gà gáy sáng từ xa vọng đến. Thương Yến đang nhìn trời liễu dụng anh đã theo sát đến bên và hỏi. Thương Quynh giờ này chưa về nghỉ ngơi còn định đi đâu nữa vậy? Thương Yến ngạc nhiên thầm nhũng. Mình chưa hề nói với y là mình họ thương, sao y lại biết? Tuy trong lòng thắc mắc nhưng chàng không tiện hỏi, bàn nói, chẳng giấu gì liễu quynh. Giờ Tài Hạ định đi gặp Đặng Đại Hiệp. Liễu giật anh cười. thường huynh muốn đi xem náo nhiệt ngay bây giờ ư. Có sớm quá hay không? Thương Yến nghe Liễu giật anh nói vậy lòng dâng lên một cảm giác không sao diễn tả được. Nếu bảo là y vui trên sự đau khổ của người khác, y lại không có thái độ ấy. Còn như bảo là y có tính hốm hỉnh thì cũng không đúng. Thật khiến cho chàng không sao hiểu nổi. thường Yến vốn tính bọc trực, bèn thẳng thắng nói theo lời gia sư Thiết Đõm Văn Quân Đặng Đại Hiệp, là một anh hùng hảo hấn, cả đời hành Hiệp Trượng Nghĩa, rất được mọi người trên giang hồ trọng vọng Bây giờ, Phái Du Sơn sắp kết nạp ông ấy, bởi không biết con người thật sự của ông ấy như thế nào, nên định đi thăm dò một phen. Nếu trong mười mấy năm qua, mà ông ấy dẫn hành Hiệp Trượng Nghĩa như lời đồn đại trên giang hồ, mà gia sư đã nghe, vậy thì nếu cần, Tài hạ sẵn sàng giúp đặng đại hiệp một tay Liễu giật anh mặc tuy lộ vẽ không bằng lòng Nhưng chẳng nói gì cả Thương Yến thấy đối phương không có ý kiến bèn nói tiếp Liễu huynh hãy về nghỉ ngơi trước đi Mong là chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau Dứt lời đã tung mình phóng đi Chớp mắt đã ra ngoài 5-6 trường Liễu giật anh chưa kịp có phản ứng gì Thương Yến đã khuất dạng ở góc phố thấy vậy liền đuổi theo và thầm nhũ Lạ thật Dường như là y muốn lẫn tránh mình. Vì sao lại như thế? Liệu dật anh tính tình rất bướng bỉnh. Hãy trong lòng có điều gì thắc mắc là quyết tìm đủ mọi cách để tìm hiểu. Khi nào có được câu giải đáp thì mới thôi. Hãy nói về thương yến phóng đi qua mấy khúc quanh. Vẫn chưa phát hiện ra một người khả nghi nào. Đến lúc trời hần sáng mới gặp được một lão bán cải từ thôn quê lên. Dài gánh một gánh cải, hi hà hi hụt đi trên đại lộ. Thương Yến liền ôn quyền thi lễ nói. Xin hỏi lão bá, có biết nhà của Đặng Đại Hiệp ở đâu không? Lão bán cãi, đàn gánh cãi đi tới nơi trước mặt của chàng. Thấy một thiếu niên cùng kính thi lễ với mình, liền đặt gánh cãi xuống nhìn chồng chọc vào Thương Yến. Thương Yến nói xong rồi, lão vẫn còn ngay người ra nhìn Thương Yến hồi lâu rồi mới nói. Chậu bé nghèo tội nghiệp kia, người cũng biết ở đây có gì Đặng Đại Hiệp giàu lòng bác ái nữa sao? Ông sai, nếu người muốn đến sình lão già ấy bố thí chắc chắn sẽ không thất vọng. Lão già ấy là một đại nhân, trong dòng trăm dặm chẳng ai mà không biết, nhất là ta đây càng rõ hơn, vì ta cũng đã từng chịu ân huệ của lão già ấy, Kể ra cũng thật là xấu hổ. Nói đến đó ông buông tiếng thở dài não ruột, bạn mới nói tiếp: "Thôi chuyện ấy chẳng đáng nhắc lại nữa." Giờ ngươi muốn gặp lão già ấy giúp đỡ, Thì ta cho ngươi biết vậy. Ngươi hãy đi thẳng theo đại lộ này, Đến một ngã ba, Bên đường có hai cây hòe to, Ở trên mỗi cây đều có treo một tấm bảng, Một viết là đến Mã Gia Cầu, Một viết là đến Thập Lý Hương. Ngươi hãy đi theo con đường đến Thập Lý Hương, Chừng một tuần trà, Ngươi sẽ thấy một trang viện rộng lớn, Và rất là khí phái, Chỉ cần cho người gác cửa biết ý muốn của người, người gác cửa xa truyền lời của ngươi vào bên trong, rồi người sẽ được gặp Đặng lão già ngay. Người đã nhớ những lời của ta nói rồi chưa? Mà không nhớ cũng không sao, chỉ cần gặp người hỏi, bảo đảm ai cũng biết chỗ ở của Đặng lão già mà. Lão bắn cải nguyên thuyền nói một mặt, nhưng lời hữu dụng chẳng được. Hai câu khiến cho Thương Yến nghe đến suốt cả ruột. Khi vừa nghe xong chàng vội cảm tạ rồi cất bước đi ngay. Lão bán cải thấy Thương Yến vội vã như vậy thầm nghĩ. ơi cha, cậu bé này thật là nóng tính, chừa chì đã bỏ đi rồi. Đoạn lại đưa mắt nhìn Thương Yến đi, chợt nhớ ra điều gì, vội lớn tiếng nói. À, này này, cậu bé kia, hãy dừng lại, tao còn có điều cần nói với ngươi. Thương Yến lúc này đã đi ra xa hơn năm trượng nghe vậy sợ lão bán cãi lại nói lôi thôi nữa. Định làm ngơ nhưng lại không đành lòng. Bèn ngoảnh lại hỏi, lão bác còn gì xin hãy nói mau đi. Lão bán cãi cười. cười, khi gặp đặng lão già, người hãy thai ta thầm hỏi lão già ấy một tiếng, người đừng có quên đó nha. Thương Yến nghe vậy thầm nhủ, lão không cho biết danh tính, thương mổ biết thăm hỏi như thế nào đây. Định hỏi danh tính của đối phương nhưng lại sợ lão nói tràn gian đại hải nữa. Càng mất thì giờ hơn bèn nói. Lão bá hãy yên tâm, tại hạ không quên được đâu. Nhất định sẽ mang lời này đến nơi. Lão bán cãi cười, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Đoạn gánh lấy gánh cãi lên dài đi nhanh vào phố chợ Thanh Dương. Thương Yến cũng liền bỏ đi ngay. Lúc này ở trên đường phố, người đi đã đông dần lên. Rồi hầu hết là người buôn bán. Từng nhóm người đi vào thị trấn không ai chú ý đến chàng thiếu niên áo quần lam lũ này. Thương Yến một mình bước đi thấy người đi đường thưa giận, lát sau không còn bóng người nào nữa. Chàng bàn thi triển khinh công phóng đi chốc lát thì đã đến ngã ba mà lão bán cãi đã nói. Thương Yến dừng lại ngưỡng lên nhìn, qua thấy trên hai ngọn cây ở bên đường đều có treo tấm bảng, bèn theo con đường đến thập Lý Hương đi tiếp. Vừa đi được mấy bước bỗng nghe có tiếng rên rỉ gian lên ở bên đường, chàng ngạc nhiên ngẫm nghỉ một hồi, bèn lần theo tiếng rên mà phóng đi trên đường đê. Chừng sáu bảy trượng mới thấy một người đang nằm ở trên ruộng, toàn thân dính đầy bùng đất, không nhìn rõ mặt mày đang rên la thảm thiết. Thường Yến thấy vậy thầm nhủ, người này nếu không phải bệnh nặng thì là bị người ta ám toán trọng thương nên mới nằm ở trong ruộng như thế này. Đoạn liền bước xuống ruộng đi đến bên người ấy và hỏi Tôn giá sao thế này? Người ấy không trả lời vẫn tiếp tục rênh la liên hội Thương Yến lại hỏi Tôn giá bệnh có phải không? Người ấy đau đớn rênh lên Ôi da mẹ ơi! Rồi với giọng đức đoạn nói Xin hãy bồng tài hạ về nhà mau Thương Yến trông thấy người ấy quá ư tội nghiệp Hắn là vô cùng đau đớn Bèn bồng y lên đặt lên da rồi hỏi Nhà tôn giá ở đâu vậy? Người ấy lại gào to Ôi da đào quá đi thôi Rồi không nói gì nữa Thương Yến dắt người ấy lên dai Lên khỏi ruộng ra đến đại lộ Không biết đi hướng nào bèn hỏi Này nhà tôn giá ở đâu vậy hả? Người ấy lặng thân chẳng rõ đã chết hay đã ngủ rồi Thương Yến bèn lắc mạnh dai Và lớn tiếng hỏi Nhà tôn giá ở đâu? Nói mau đi Người ấy vẫn lặng thân Thương Yến chẳng hiểu việc gì đối phương không trả lời, đưa tay lên, dấu mạnh vào hai cái vai của y, lập tức tay của chàng cũng dính đầy bùn đất. Chỉ nghe người ấy lại lên liên hồi, thường yến bèn hỏi, "Tôn giá hãy mau cho biết nhà ở đâu, tại hạ mới đưa về được chứ?" Người ấy vừa rên vừa nói, "Ờ, lý hương." Thường yến cười, "Thì ra cũng thuận đường, bèn cất bước phóng đi." Nhưng vừa được đi hai bước thì chỉ nghe thấy người ấy khổ sở nói, "Chậm, chậm lại!" Thường Yến bực mình hỏi chuyện gì kia chứ Đi chậm một chút Ôi mẹ ơi đau chết đi được Thường Yến nghe người ấy kêu đau Bất giác động lòng trắc ẩn Liền y lời thả chậm bước đi Người ấy vẫn thở hào hẳn Và rên rỉ liên hồi Thường Yến bèn hỏi Tồn giá đau ở chỗ nào vậy Tại hạ đau tim đau bụng đau khắp cả người Thường Yến nghe vậy hết sức lấy làm lạ Người gì mà đau đủ chỗ thế này Bèn lại hỏi, tông giá bệnh gì vậy? Người ấy rênh la hồi lâu rồi mới đáp, bệnh cũ. Rồi lại tiếp tục rênh la đồng thời người giải vũa liên hồi Thương Yến thấy vậy sợ người ấy rơi xuống, dội ôm chặt lại và hỏi. Làm sao mới có thể khiến cho tông giá hết đau bây giờ? Hãy giúp tại hạ gọi, gọi mẹ. Thương Yến thật đã bị người ấy làm cho điên đầu. Đồng thời lòng cắt ẩn càng khiến cho chàng rối rắm hơn. Nghe dậy ngỡ là thật, bèn cất tiếng gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Thế là một người rênh la, một người gọi mẹ liên hồi thường Yến miệng gọi mẹ, lòng bất giác nghĩ đến mẫu thân, càng nghĩ càng thương tâm, càng gọi càng thê thiết sau cùng nước mắt đã tuôn trào. Hai người như vậy đương nhiên không khỏi khiến cho người đi đường chú ý. Nhưng Thương Yến không hề hay biết, vẫn cứ vừa đi vừa gọi mẹ và nước mắt chảy dài. Sau cùng một đại hán đầu mang. Mắt chuột, động lòng hiếu kỳ hỏi, mẹ người chết rồi sao? Thương Yến bỗng nghe có người hỏi như vậy sửng sốt trừng mắt nhìn đại hán ấy hằng học nói, mẹ người chết thì có. Đại hán ấy tuy đầu mang mắt chuột nhưng quả là thấy Thương Yến quá tội nghiệp và lại thấy chàng giác trên vai một người dính đầy bùn đất, không thấy rõ mặt mũi và cũng chẳng có chút động đậy nên mới thật sự quan tâm hỏi chàng. Nào ngờ thiện tâm không có thiện quả lại bị Thương Yến mắng nhiếc. Liền dẫn đến mặt nổi gân xanh Đôi mắt chuột trợn trừng rồi quát Tiểu tử kia Đại gia có lòng tốt khỏi ngươi Sao ngươi lại mắng đại gia như vậy chứ Đồng thời như điên cuồng lao bổ vào thương yến Trong khi ấy bỗng co Một chiếc chân máu me đầm đìa rơi xuống Trong đám đông Sức rơi mạnh đến mức dàn lên thịt một tiếng Mẫu dàn tùng tué Đám đông đang xứng quanh xem náo nhiệt Thấy vậy thái đều sợ Tái mặt thẳng thốt hét to Ôi trà chân người chết Tiếng la hét của đám đông vừa dứt lại nghe dù một tiếng Một đầu người bê bết máu bay đến rơi xuống trước mặt Đám đông thấy vậy càng kinh hoàng hơn lập tức bỏ chạy tán loạn Đại hán mắt chuột thấy vậy cũng chẳng mừng hơn thua dây thương yến làm gì nữa Hét lên một tiếng kinh hãi rồi Quay người bỏ chạy ngay Thương yến đâu từng thấy cảnh tượng thẩm thiết như thế này Liền biến sắc mặt, máu huyết dân trào, tim đập dữ dội, Luốn cuốn lùi về phía sau mấy bước, Đồng thời mắt trân trối nhìn vào chiếc đầu máu thịt nhầy nhũa kia. Ngày khi ấy lại một làng gió tăm từ phía trước ập thấy, Lại một chiếc chân máu rơi xuống trước mặt, Rồi tiếng phịch phịch liên hồi Nào tay nào chân, nào đầu người nối tiếp nhau bay đến và rơi xuống đất. Thường Yến đang khi hồn phi phát tán, Bốn từ trong khu rừng đối diện, Giọng ra chuỗi cười quái dị Hết như là tiếng cú kêu hết sức là ghê giận Thường Yến lập tức lấy lại sự bình tĩnh Tôn mình lên cao hơn 3 trường Giá mà lúc này trên vai của chàng không giác một người Hẳn còn cao hơn nhiều Thường Yến người đang ở trên không Lộn người đầu ở dưới chân trên nhanh như chớp lao thẳng vào trong rừng Ngày chị ấy bỗng nghe trong rừng có tiếng khoát to Tiểu cẩu hãy xem đây Rồi thì dù một tiếng Một chiếc chân máu kèm theo gió thanh bay thẳng vào Thương Yến. Thương Yến đang lau nhanh xuống rừng, bỗng thấy một chiếc chân máu me bay đến. Nhanh và mạnh khôn tả, tay trái liền dẫn công nhẹ nhàng phất ra. Sức bay của chiếc chân máu mạnh là thế, nhưng bị thường Yến phất nhẹ một cái. Liền bạc sang một bên ngay, đồng thời Thương Yến mượn vào sức cái phất tay ấy. Người giọt lên cao hơn trưởng thân Pháp thật là ngoạn mục. Người trong rừng thấy vậy bất giác sửng sờ ngay. Ở trong khoảnh khắc ấy, thường Yến đã hạ xuống trước mặt của y thân pháp nhanh khôn tả. Chỉ thấy người ấy tuổi trạc ngủ tụng, thân hình nhỏ thó như là một chú khỉ. Thương Yến trỏ tay vào y rồi quát. Chuyện thảm thiết thế này có phải do tôn giá gây ra không? Đồng thời một chứng tung ra rồi thì là bùng một tiếng gian rợn. Thì ra lão nhân nhỏ thó tự cho khinh công mình thiên hạ vô địch. Chẳng ngờ thiếu niên này còn cao hơn mình xa. Trong khi kinh ngạc, dời đối phương, Thì đối phương đã hạ xuống trước mặt, bèn định tiên hạ thủ di Cường Xong trưởng cùng lúc tung ra tấn công thường yến. Thương yến chân vừa chạm đất, bỗng thấy đối phương hài tài đưa lên ngang ngực và đẩy ra. liền dội tung trưởng đón tiếp. Chứng lực hai người chạm nhau nên mới dàn lên một tiếng bùng sành sỉ như vậy. Thương Yến tùy trong lúc bất phòng, dội vàng đón tiếp một chưởng của đối phương. Nhưng chàng không cảm thấy gì, trong khi lão nhân nhỏ thó ấy, lại loạn troạn bật lùi đến 7-8 bước mới đứng dưỡng lại được. Rồi liền mặt nổi gân xanh, tráng đẫm mồ hôi, mắt như phúng lửa nghiến răng nhìn Thương Yến. thường Yến từ khi uống vào linh nhàm ngọc nhủ, công lực đã cao hơn trước rất nhiều. Vừa rồi vội vàng thi triển lưỡng nghi thần công đã đẩy lùi đối phương đến 7 tám bước bất giác thầm nhũng. Dù dụng thế này mà cũng ra giá anh hùng hảo hán sầu, không chờ đối phương đứng dẫn chàng lại quát. Đại ma đầu giết người không chết mắt kiệt, sao lại vô cớ tàn sát sinh linh rồi ném vào tiểu gia. Hãy trả lời cho rõ, nếu không tiểu gia quyết không buông tha. Lão nhân nhỏ thỏ, thay vọ công của đối phương quá cao thầm. Bàn từ nơi lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm dài khoảng 4 thước. Hàng quang lắp lóa, rồi nhẹ dung tay thân kiếm thẳng ra, chế vào người của thương yến. Mặt lộ giá khinh bỉ cười hăng hát nổi. <cười> Tiểu cậu, miệng của mày còn hôi sữa mà lại dám sen vào kiện của phái dù sờn với lão thức phù đặng thế dân. Hắn là người đã chán sống rồi hả? Xuyên dân diêu tử quát sung phong này. Từ khi xuất đau cho đến nay, chỉ biết thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Người đã trông thấy tay chân đầu người cảnh cáo, lẽ ra người nên rút lui để bảo toàn tính mạng mới phải. Chẳng ngờ người lại không biết sống chết cậy vào chút gió công soàn sỉnh vô trường trước mặt lão phù. Thật không biết tự lượng sức mình. Hôm nay nếu lão phu mà không cho người nếm mùi đau khổ, người cũng chẳng biết mùi lợi hại của lão phu như thế nào. Rồi không chờ cho Thương Yến lên tiếng đáp lời. Nguyễn kiếm trên tay đã dùng lệch. Thành một đó hoa bạc to lớn kèm theo tiếng rít gió ghê rợn. Nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực của Thương Yến. Xuyên dân diều tử quát xưng phong này. Đã thành danh hội 20 năm về trước. Phén này phụng mệnh của lãnh viện ma quân Thành Trúc Thanh. Ngầm đi theo bảo vệ cho thành tốt dân. Đến Thành Dương Trấn. Kêu gọi đặng tế dân Huy Thuận. Chẳng ngờ ngay trong đêm vừa đến Thanh Dương đã liên tiếp xảy ra sự cố, trước tiên là Lam Tử Văn bị người ám toán, rồi đến ba tay cao thủ ở trong phân đà Thanh Dương bị thảm bại ở Hậu viện Khách Điếm Nghĩa Hưng. Khi Quác Xuân Phong được tin, nghe nói đó là do hai thiếu niên gây ra, lòng vô cùng tức giận, liền tức tốc đến điều tra, nhưng khi đến nơi thì cuộc xung đột đã được thành Tố Văn giải quyết êm xuôi. Nhưng lão chẳng chịu thôi, cho hai thiếu niên ấy là đệ tử môn hạ của đặng Tế Vân, nên lão liền đến đặng Gia Trang. ngay trong đêm ấy, chưa vào đến trang diện, lão đã liên tiếp phát hiện nhiều chốt canh ngầm ở bên ngoài đặng Gia Trang. Trong cơn thịnh nộ, lão đã ra tay tàn sát môn đồ của đặng Gia Trang. Chỉ trong chốc lát thì đã có đến 7-8 người táng mạng, trong khi ấy thường yến đến nơi. Tuy lão không biết chàng nhưng lòng dự cảm Thương Yến chính là người mà lão đang tìm, nên đã dùng thi thể của môn đồ đặng da ném ra để khủng bố tinh thần của chàng. Nhưng Thương Yến chẳng chút khiếp sợ trái lại còn khiến cho chàng bừng lửa giận. Vừa nghe quát xương phong tự bảo là người của phái du sơn, khác nào là lửa đổ thêm dầu. Chẳng ngờ nhuyễn kiếm của đối phương đến gần, tử trúc trượng trên tay của chàng đã dung lên điểm ngay vào thân kiếm đối phương. Quác Sừng Phong tuy lão luyện giang hồ, biết nhiều hiểu rộng, nhưng chưa từng thấy ngọn quải trưởng, nửa như trúc, nửa như đồng thế kia, bất giác ngẩn người ra, thủ pháp cũng thoáng chậm đi. ngay trong khoảnh khắc ấy, trúc trượng của thướng gia đã điểm trúng Nguyễn Kiếm. Lão chỉ cảm thấy như bị sức nặng ngàn cân đè lên khiến tay phải tê dại, Nguyễn Kiếm xích chút nữa đã vượt khỏi tay Quác Sừng Phong bất giác rợn cả người lão nằm mơ cũng không ngờ thiếu niên này lại có công lực thâm hậu đến như vậy. Bằng giàu mấy mươi năm công lực của mình, mà cũng không đương cự nổi, liền dồn hết công lực vào tay phải, rụt kiếm về rồi tôn mình lùi ra xa ba trường. Ngày khi ấy, người ở trên vai của quát Xuân phong đột nhiên giọt lên hạ xuống trước mắt quát xương phong và quát, ma đầu đáng chết kia, bổ nhân lấy mạng người đây. Thì ra người ấy chính là Liễu Vật Anh. Nàng ta thật là quá tinh ngệch, Đã giả ra người đau bệnh bẩn cực thương yến. thường yến thấy vậy rồi nói. Liễu huynh hãy khoan. Liễu giật anh nhìn ánh mắt nhân từ của thương yến lòng bất giác sao động. Lúc này cho dù Quác Xuân Phong có thâm thù đại hận với nàng đến mấy. Trước ánh mắt của thương yến nàng cũng không sao hạ thủ cho được. Bởi nàng quá ngưỡng mộ thương yến sao để khiến cho chàng buồn lòng cho được. Quác Xuân Phong nếu không nhờ vậy hắn đã tán mạng dưới tay của Liễu giật anh. Lúc này lão thấy hai người đứng thừa người ra Ngài cả thanh nguyễn kiếm rơi ở trên đất Cũng không nhặt lại Lập tức thừa cơ đào tẩu thoáng chóc Thì đã biến mất dạng trong rừng sâu Đến khi liễu vật anh Với thương yến phát giác định đuổi theo Thì không còn kịp nữa Thương yến ngơ ngẩn đưa mắt nhìn liễu vật anh Vừa lúc ấy liễu vật anh phát giác Quát sung phong đã tẩu thoát Với giả mặt vô cùng thất vọng Cũng quay lại nhìn thương yến Bốn mặt chạm nhau Hai người đều cảm thấy rúng động tâm thần dội nhìn đi nơi khác. Thương Yến lẩm bẩm, lão ta đã chạy mất rồi. Nếu giật anh hậm hực tiếp lời, kể như là lão ta mạng lớn đi, một ngày nào đó chắc chắn sẽ bị tai hạ gặp lại. Liệu giật anh này quyết không buông tha cho lão ma đầu ấy đâu. Liệu giật anh vừa nói dứt thì Thương Yến cũng chẳng thèm đếm sẽ đến nàng quay người bỏ đi về phía đại lộ. Thì ra lúc này có một cảm giác không sao diễn tả được đối với liễu vật anh. Rất sợ gần của với nàng nên dội bỏ ra đi ngay. Liễu vật anh là người thông minh lẽ nào không biết tâm ý của thương yến. Liền mắt đỏ hoe. Hai giọt lệ lăn dài xuống má. Nàng là người hết sức tự phụ nhưng từ khi gặp thương yến đã hoàn toàn thay đổi. Ngài cả bản thân nàng cũng không hay biết. Nếu là trước đây thương yến có thái độ khinh miệng nàng như thế này. Nàng đã ra tay trừng trị rồi Chứ đâu âm thầm thương tâm như bây giờ Qua đó thì thấy Tình yêu quả là một sức mạnh to lớn Lúc này Thương Yến đã đến bên đại lộ Chàng lặng lặng đi về phía thập Lý Hương Thật tội nghiệp cho liễu dọc anh Mặc dù Thương Yến không đếm sữa đến nàng Nhưng nàng vẫn lẻo đẻo theo sau chàng Hai người một trước một sau Thời gian chừng ăn hết bữa cơm Thương Yến vừa đi vừa suy nghĩ Liễu vật anh bản tính kỳ hoạt Nhưng nghĩ kỹ cũng khôi hài thú vị Nếu đi cùng y mình cũng bớt cô đơn đấy chứ Thương nghĩ nghĩ vậy bèn thầm tự trách thái độ vô tình của mình khi nãy thật là quá đáng Bất giác dừng bước quay lại Nhìn ra phía sau thì thấy liễu vật anh Ở cách chàng khoảng 3 trượng đang làm lũi bước đi Thế vậy chàng mừng sợ buộc miệng gọi Liễu đại ca Có phải liễu đại ca cùng đến Đặng Gia Trang không? Liễu Dựng Anh nghe tiếng gọi ngạc nhiên ngẩn lên nhìn thấy Thương Yến đang đứng giữa đường hớn hở hỏi chuyện mình. Thật hết sức bất ngờ và lòng mừng khôn siết. Miễn cười và nói. Tối qua tại Hạ không phải đã nói rồi là gì. Trận náo nhiệt này tại Hạ sao có thể bỏ qua được chứ. Thương Yến cười. Vậy thì tốt quá. Liễu Đại Ca chúng ta cùng đi nha. Đoạn xúc động đưa tay ra thân thiết nắm lấy bàn tay mềm mại của Liễu Dựng Liệu vật anh tuy liếc thoáng, dạng dĩ, nhưng dẫu sao cũng là con gái. Lúc này bị thương yến nắm tay, cũng không khỏi thẹn đỏ mặt mày. Nhờ mặt đầy bùn đất cho nên thương yến không hề hay biết, vẫn nắm chặt tai nàng mà bước đi. Ngày khi ấy bỗng có tiếng gió ngựa dồn dập từ phía sau dọng đến. Hai người ngoảnh mặt lại nhìn, thấy một con túng mạ. Toàn thân trắng mượt, lao đến nhiều gió cuốn. Chớp mắt thì đã lướt qua bên cạnh hai người. Ra xa mười mấy trượng thoáng chốc đã mất dạng. Thương Yến vừa định cất tiếng khen con ngựa trắng ấy, nhưng liệu dật anh đã tranh trước và nói. Yến đệ hãy xem, con ngựa trắng ấy chạy nhanh thật. Thương Yến gật đầu, dâng, tiểu đệ vừa định hỏi, liệu đại ca đã nói trước rồi. Liệu dật anh cười, vậy là ngu huynh đã tranh trước Yến đệ rồi. Tranh trước hay không cũng đâu hề gì, nhưng thành thật mà nói. Lần đầu tiên tiểu đại mới thấy một con ngựa chạy nhanh đến như thế. Liễu Giật Anh liếc mắt nhìn Thương Yến, con người ấy vốn là của Đặng Đại Hiệp, đã nhờ người mua từ qua ngoại về hồi năm ngoái. Ngay đầu là giống lai, đương nhiên là chạy nhanh rồi. Thương Yến ngạc nhiên, ồ, sao Liễu Đại Ca biết rõ vậy? Chàng vừa dứt lời bỗng thấy phía trước xuất hiện bãi tám người đàn ông trung niên, thải điệu mặt gió phục. Trong số có một lão nhân rau tóc bạc phơ, mặc áo màu xanh lục giặc áo tung bay Nhìn từ xa hệt như là lướt ở trên mây vậy. Những người ấy vội vã phóng đi, ngàn qua bên cạnh của Thương Yến và Liễu Vật Anh, không hề nhìn ngó gì đến hai người. Thương Yến thấy vậy ngạc nhiên nói, Liễu đại ca, những người này có vẻ rất vội vã, họ đi đâu vậy? Rõ là một trang trai, quá thật là thật thà. Đến giờ mà cũng còn chưa nhận ra Liễu Vật Anh là một vị cô nương. Liễu Vật Anh nữ cãi nam trang, nghe Thương Yến luôn miệng gọi mình là đại ca. Tuy lòng rất bực tức nhưng cũng đành vàng nén. Nghe chàng hỏi như vậy liền nói. Yên đệ đã trông thấy rồi, họ chẳng phải đều mang theo giải và rương gỗ là gì. Thương Yến vẫn chưa hiểu ra thắc mắc nói. Dân, tiểu đại đã trông thấy rồi, nhưng vậy để làm gì cơ chứ? Họ đi thu dọn thi thể đã ly tán của những người bị quát sương phong sát hại khi nãy đó. Thương Yến dở lẽ, thảo nào họ dội vàng và trẻ mặt nghiêm nghị đến như thế. Còn gì nữa, gặp chuyện thảm thiết như vậy, họ không lo âu đau buồn sao được. Thương Yến câu mại, lạ thật, sao họ lại tin thế nhỉ? Liệu giật anh cười nói, có chi mà lạ, người cởi ngựa trắng khi nãy chính là thần đao hoàng thạc dân, danh lần gió lâm cao độ của đặng đại hiệp. Trong những người khi nãy chẳng phải cũng có y là gì? Thương Yến ngạc nhiên, nếu đại ca quen biết với y ư? Liễu giật anh cười, không sai, ngưu huynh chẳng những quen biết y mà còn quen biết cao đặng đại hiệp nữa. ngần chốc lát bổng thắc mắc hỏi, Yến đệ không quen biết với đặng đại hiệp sao? Thương Yến gật đầu, Liễu giật anh kêu ồ một tiếng mặt lộ dễ ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm, thầm nhũ. Người không quen biết thiết đổm văn quân. Vậy sao tối hôm qua, khi nghe lén cuộc nói chuyện của những người phái du sơn, người lại lo lắng hơn ta kỳ chứ? Tương Yến không hiểu gì sao liễu giật anh lại ồ lên một tiếng Bèn thắc mắc hỏi Liễu đại ca sao kêu ồ lên vậy Liễu giật anh cười cười nói Ngù Huỳnh nhớ lại dáng vẻ của Yến đệ Sau khi nghe cuộc nói chuyện của phái Du Sơn tối qua Tưởng là Yến đệ có tham giao dơi đặng đại hiệp đó chứ Thì ra Yến đệ không hề quen biết ông ấy Lão nhân thần thái lẫm liệt khi nãy Chính là thiết đỡm văn quân Đặng tế dân Dành chấn giang hồ đó Thương Yến sửng sốt, ồ, thì ra là ông ấy sao? Lúc này hai người đã hoàn toàn quên đi những chuyện không vui vừa qua. Nhất là Thương Yến, chàng chẳng những không còn chán ghét liễu vật anh, trái lại còn nhận thấy, nàng biết nhiều điều hiểu rộng hơn mình, bất giác kinh hoàng, kính phục, còn liễu vật anh thì biết bao nhiêu là ao ước, được cười, được nói tự nhiên và thân thiết như lúc này. Nên nàng không sao che giấu nổi niềm vui ở trong lòng, Luôn luôn hấn hở và duyên dáng Bỗng nhiên từ xa Vọng đến tiếng địch Rất là du dương ngây ngất lòng người Thương Yến cùng với liễu vật anh Vừa nghe tiếng địch quyến rũ ấy Ánh mắt liền rời nhau ra Phóng đi về phía tiếng địch Vọng đến Chỉ thấy trên một đường đê Bên đường Một một đồng mặc quần áo cọc màu thiên thanh Đầu đội chiếc nón rơm rộng dành Đã cũ rách nghiêng người ngồi trên lưng trâu Vì chiếc nón rơm rộng rành đang nghiêng về phía thương yến và liễu dựng anh, nên hai người không nhìn thấy diện mạo của một đồng ấy. Tuy nhiên hai người đã trông thấy trong tay của y có một chiếc địch, ánh bạc lóng lánh đang đưa ra trước mặt. Hiển nhiên tiếng địch quyến rũ vừa rồi chính là do một đồng này thổi nên. một đồng ấy như chỉ chuyên tâm thổi địch, không hề chú ý đến con trâu đang cử lúc này, đã từ trên đê đi xuống ruộng. Chỉ chót lát đã giảm nát rất nhiều lúa non. Thương Yến và liễu vật anh thấy vậy. Vừa định lên tiếng bão mục đồng Đuổi trâu ra khỏi ruộng lúa. Bỗng nghe một tiếng cười khải gian lên bên cạnh. Hai người liền quay đầu nhìn. Chỉ thấy ba người đang đi đến. Họ ăn mặc giống như nhau. Thải đều áo bào màu xanh xám. Dài dớ trắng tướng mạo và quần áo cũng xích soát nhau. Thương Yến và liễu vật anh đều giật mình thầm nhũn. Bà cầu thủ Võ Lâm từ đâu đến như thế này? Hai người đang ngạc nhiên thắc mắc bà cao thủ Võ Lâm ấy đã đi đến trước mặt của họ. Chỉ thấy ba người ấy giả mặt trơ lạnh, mắt rực tinh quang liếc nhìn thường Yến và Liễu Giật Anh, rồi lại tiếp tục bước đi. Liễu Giật Anh nhìn theo bóng lưng của ba người đi xa mới quay sang thường Yến lộ giả lo lãng hỏi. Yến đệ có biết ba người đó là ai không? Thương Yến mới hạ sơn, bước chân giang hồ chưa đầy hai hôm Sao thể biết được lai lịch của ba người ấy? Chàng lắc đầu nói, tiểu đệ không biết. Liễu Dịch Anh đâm mắt nhìn Thương Yến. Mặt đầy dễ lo lắng và nói. Nếu Ngô Quỳnh đón không lầm, ba người ấy hẳn là Lan Sơn Tâm Ưng khét tiếng tàn ác trên giang hồ. Liễu đại ca, sao lại đón họ là Lan Sơn Tâm Ưng vậy? Trước lúc xuất sư... Ngô Quỳnh vẫn thường nghe gia sư đề cập đến ba tên ma đầu tàn ác này. Hồi 15 năm về trước, đã có giao tình thân thiết với Thành Trúc Thành. Việc Thành Trúc Thành thành lập phái dưu sơn, ba người ấy đã ra sức không ít, nên địa vị của họ hiện nay trong phái dưu sơn thật sự là không nhỏ. Giữ chức trưởng lão, bây giờ ba người đã xuất hiện ở ngoại di của Đặng Gia Trang. Nên ngu huynh càng tin chắc họ chính là Lan Sơn Tam ứng Đến đây để thanh toán ân quán giữa họ cùng với đặng gia hiệp. Yến đệ thấy ngu huynh suy đón như vậy có đúng hay không? Thương Yến gật đầu theo lời của Liễu đại ca. Vậy họ chính là Lan Sơn Tam Ưng không sai rồi. Liễu giật anh ngẫm nghĩ dây lát rồi nói. Phái dù sơn đã phái Lan Sơn Tâm Ưng đến đây. Đủ thấy trận náo nhiệt này thật ngoài sức tưởng tượng. Không khỏi khiến cho Ngu Quỳnh lo cho Đặng Đại Hiệp Chẳng rõ ông ấy đã có chuẩn bị gì hay chưa Nếu Đặng Đại Hiệp chưa chuẩn bị Thì liễu đại ca định tính sao Ngu Quỳnh sẵn sàng giúp ông ấy còn Yến Đệ thì sao Tiểu đệ dội vàng đến Đặng Gia Trang chính là định giúp ông ấy đây Ngu Quỳnh biết là Yến Đệ có ý định như vậy Nhưng chúng ta không rõ phải dù sơn hôm nay Ngoài lan sơn tâm ưng ra còn có những ai nữa Bằng vào hai chúng ta có đủ sức để giảng hội cuộc xung đột này hay không? Chả lẽ phải Dưu Sơn định cậy đông đủ thắng? Tiểu đệ không tin là họ tung hết toàn lực lượng ra. Tuy nhiên là họ không tung ra hết toàn lực, nhưng hiện giờ theo như chúng ta được biết, phải Dưu Sơn ngoài môn đồ của phân đà Thanh Dương, cao thủ từ tổng đàn kéo đến gồm có Xuyên Dân, Diều Tử Quác Xuân Phong, Lạng Sơn Tàm Ưng và hai tên vô dụng đi theo thành cô nương, cả thải đền bãi tám người, còn có hay không? Thật là khó có thể đoán biết được. Thương Yến lúc này khẳng khái nói, Bất kể thế nào, theo tiểu đệ thì phen này, dù sông vào rừng đao núi kiến cũng phải trợ giúp cho đặng đại hiệp, vậy mới không hổ là người trong giới nghĩa hiệp chứ. Liễu giật anh nghe vậy hết sức cảm động gật đầu nói, Nghĩa khí của yến đệ thật cao tựa mây trời, khiến cho ngu huynh cảm động vô cùng. Giá như có thể cùng yến đệ sống đến răng lông đầu bạc thì thật là... Bóng ngừng lời thẹn thùng cúi đầu xuống, Nếu giật anh là một thiên kim tiểu thương. Trong lúc quá kích động đã bất chợt thố lộ nổi lòng nàng không thẹn sao được. Nhưng trót đã lỡ lời muốn thu về cũng chẳng thể được, thẹn đến đỏ bừng mặt, tim đập dữ dội. Lướt mắt nhìn trộm thương yến Thấy chàng cũng đang nhìn mình Càng khiến cho nàng thẹn đến mức Không ngẩn đầu lên được Thế nhưng thương yến lúc này Chỉ trăm trối nhìn liễu giật anh Chẳng hiểu gì cả ngơ ngẩn hỏi Liễu đại ca nói thật là thế nào Câu hỏi thật là ngớ ngẩn Bất kỳ người con gái nào nghe vậy Hẳn cũng thẹn đền Tìm lỗ chùi xuống đất Cũng may mà liễu giật anh Thông tuệ hơn người Chẳng những không thẹn cũng không giận Trái lại còn ngẩn mặt lên cười nói, thật là vinh hạnh ba đời. Liễu vật anh biết lúc này Thương Yến chưa nhận ra thân phận của mình, nên nàng tuy trong lòng ngại ngùng nhưng bề ngoài vẫn hết sức là tự nhiên. Thương Yến lòng dạ đôn hậu, nghe vậy ngỡ là Liễu vật anh ngợi khen mình bèn nói. nếu đại ca quá khen, thật khiến cho tiểu đệ vô cùng hổ thẹn. Vừa nói vừa nhọc tay xá Liễu vật anh. Liễu vật anh gặp một người như vậy, biết làm sao hơn. Nhưng trước cử chỉ ngốc nghếch của thường yến, nàng không sao nén nổi, bụng miệng cười khúc khích. Thường yến đỏ mặt, trốn mát hoài. Liễu đại ca cười gì vậy? Liễu vật anh không biết trả lời ra làm sao. Đang khi ngần ngừ bỗng nghe có tiếng bước chân vọng đến, Liễu vật anh liền chỉ tay nói, Yến đệ hãy nhìn xem. Thường yến nhìn theo hướng chỉ của Liễu vật anh, Quả khiến cho chàng không sao nén được bật cười thành tiếng thì ra trên đường có hai người đang đi đến. Một già một trẻ dáng vẽ rất là khôi hài. Lão nhân râu tóc bạc phơ tuổi trạt lục tuần, người gầy quát queo. Chiếc áo dài trên mình giá díu trăm mảnh và hết sức dơ bẩn. Đôi giày dải ở dưới chân cũng thủng rách đến bảy tám chỗ. dây thắt lưng màu đã bạc thến. Theo gió tung bay chẳng khó nhìn thấy vô số lỗ thủng. Lúc này bỗng thấy lão nhân ấy đưa cánh tay khô gầy ra, đầy gân xanh ra. Hai ngón tay và trỏ kẹp lấy dành tay của cậu bé chừng mười hai mười tuổi. Chỉ thấy cậu bé ấy người khỏe như trâu tóc thắt biếm thẳng đứng. Mặt đầy sổ qua, hai dòng nước mắt nước mũi chảy dài, sột một tiếng hít vào, chốc lát lại chảy xuống. Cứ thế mà liên tục không ngừng. Trên mình cậu bé là một chiếc áo tơ lụa đắt tiền, màu xanh bóng loáng. Nhưng đáng tiếc là dơ bẩn khôn tả. Cậu bé thấy thương yến nhìn mình cười, liền tức giận tung mình lao bổ vào thương yến. Chẳng ngờ ngay khi ấy, tay của y đã bị lão nhân kẹp giữ lại khiến y đào đớn rênh la liên hồi Lão nhân kẹp tay cậu bé và nói, tiểu tử, người có mắt mà không chịu nhìn kỹ. Định chút lấy phiền phức cho ta hay sao, bằng vào gió công sòn sỉnh của ngươi, định đánh nhau với người ta. Đoạn tài trái dùng mạnh, cậu bé liền loạn chọn chúi tới như là một cơn gió lướt qua trước mặt thương yến và liễu giật anh. Thương yến và liễu giật anh lúc này thật quá tức cười, nhưng thấy lão nhân cứ trách nắng cậu bé nên không tiện cười, cố dặn nén. Đến khi cậu bé loạn chọn chạy qua trước mặt của hai người không sao nén nổi nữa bật cười khúc khích. Nhưng lão nhân không hề nhìn họ, cất bước đi tới, chỉ thấy bước chân của lão ông không hề làm rung một hạt bụi nào. Đến bên cậu bé, nắm tay cô y kéo đi lát sau thì đã khuất dạng. Thường Yến nhìn theo hai người đến khi khuất dạng mới quay sang Liễu Dật Anh nói: đại ca, hai người này quả thật là quái đảng, họ vừa rồi là sao vậy?" Liễu Dật Anh cười đến chảy nước mắt mà không hay. Nghe Thường Yến hỏi, nàng liền thò tay vào người lấy ra chiếc khăn hồng lau nước mắt rồi mới cười nói: eh, "Yến không biết." Tên tiểu tử xấu xí vừa rồi vì Yến đệ cười hắn, Nên hắn định gây hấn với Yến đệ, Nhưng đã bị tiếu diện Diêm La Phương Tài Lai nắm tay kéo lại, Hắn mới không lao đến được, Nếu mà để hắn lao đến thì thật là nguy to, Thương Yến không hiểu thắc mắc hỏi, Sao nguy to vậy? nếu giật anh châu mày Hắn dơ bẩn thiết kia, Nếu đến gần hắn là ngu huynh nôn tháo ra mất, Hắn quả là dơ bẩn thật, Tiểu đại chưa bao giờ thấy ai dơ bẩn như vậy cả. Vì vậy hắn mới có một nhã hiệu, Thần Yên ngạc nhiên hỏi